Thương Lam Đình Lưu Ly Phỉ Nguyệt Quận 1, chương 6, chương 5 M Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz on khác kia vừa tỉnh lại Tựa hồ mọi vật trước mắt đều trở nên mơ hồ Chỉ có thân ảnh của nàng là vẫn rõ ràng chân thực Mái tóc màu cam bị thổi bay Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp Còn đọng lại nước mắt khiến người ta đau lòng Một đôi mắt màu đỏ lựu làm say lòng người không chút nào che giấu lo lắng Hắn từng nghĩ đến Trên đời này không có bất luận kẻ nào có thể vì hắn rơi lệ Hắn cũng không cần người khác dùng nước mắt đến Thương Hải an ủi Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới Kiên cường như nàng thế nhưng sẽ vì hắn khuất nhục rơi lệ Cao ngạo như nàng thế nhưng sẽ vì hắn buông tôn nghiêm quy xuống cầu xin Trong lòng giấy lên tư vị không nói nên lời Có lẽ có cảm động Có lẽ có đau lòng Có lẽ có tự trách Bất quá tất cả đều không quan trọng Hắn tràn ra một chút chua xót tươi cười lướt qua trong giây lát mà chỉ có chính hắn mới biết được Rốt cuộc súng cảm đối mặt mọi người Kiên định lập hạ trọng thể Có lẽ không thể ngửi được mùi hoa Nhưng chỉ cần biết rằng đóa hoa nhỏ kia vẫn như cũ ở yên tại nơi đây nở rộ Hắn liền thấy đủ Từ nay về sau, hắn và nàng lưỡng đoạn thiên nhai Đó là lần đầu tiên hắn thực sự cũng vô cùng tuyệt tình gọi tên nàng Ta hàn ảnh trọng lấy tâm ma thể cùng phong luyến vãn vĩnh viễn không tư tình Nếu phản lời thề ước gặp tâm ma cắn nuốt Thần hồn câu diệt không thể luôn hồi Bầu trời ban đêm, một đảo bạc quang cắt qua thiên không chia đôi ngân hà Ngưu lang cùng chức nữ thật sự có thể gặp nhau sao? Ai biết kia đều là chút chuyện thuyết lâu đời thôi